Mười bài học thành công đến từ những thất bại không phải ai cũng biết. Để đi đến thành công, bất cứ ai cũng từng ít nhất một lần trải qua những thất bại. Buồn tuổi, chán nản và bỏ cuộc. Đó là cách mà không ít người đã lựa chọn. Và kết quả chỉ là những thất bại nối tiếp thất bại. Vậy chúng ta phải làm gì? một Học cách chấp nhận nhưng vẫn không ngừng cố gắng. Michael Jordan đã từng nói rằng tôi có thể chấp nhận thất bại Bất cứ ai cũng sẽ không thành công ở điều gì đó, nhưng tôi không thể chấp nhận sự không cố gắng. Thất bại sau đó sẽ trở thành một phương tiện để đi tới một kết thúc, chứ không phải là sự kết thúc của tất cả. Nói cách khác, thất bại là một phần trong cuộc hành trình chúng ta hướng tới thành công. Mọi người đều có thể không thành công ở một thời điểm nào đó. Điều quan trọng là chúng ta cần phải can đảm để vượt qua và tiếp tục cố gắng. Hai, Tiếp tục tiến về phía trước Chắc hẳn bạn biết Walt Disney đúng không? Ngày nay, ông được biết đến là ông chủ của hãng phim hoạt hình lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, ông đã từng bị sa thải vì thiếu trí tưởng tượng và không có ý tưởng tốt. Bài học ở đây là phải tiếp tục tiến tới mục tiêu cuối cùng, ngay cả khi những người khác đã thất bại khi đối mặt với những điều tương tự. 3. Thành công hay thất bại phụ thuộc vào sự kiên trì của bạn Beirut chia sẻ, Mỗi cú đánh đưa tôi tới gần hơn tới điểm chạy tiếp theo. Điều này cũng tương tự như những gì mà Edison đã nhận định về những chiếc bóng đèn hỏng của mình. Dù muốn hay không, thất bại luôn là động cơ của thành công, đưa chúng ta từng bước tiến gần hơn tới thành công. 4. Khi sự thất bại, đơn giản là bạn cần đổi hướng. Bạn có thích Campan Jerry? Tôi cũng vậy. Đây là những người tiêu biểu cho việc đã thay đổi hoàn toàn hướng đi của họ để có thể đạt đến những thành công vang dội như hiện giờ. Ben Cohen đã bỏ học, trong khi Jerry Greenfield đã thất bại để có thể vào học trường y khoa. Sau đó, họ quyết định rẽ sang một hướng khác và lần này họ đã chọn được hướng đi đúng cho mình. Năm, Tin tưởng vào bản thân Không phải ai cũng sẽ giúp bạn. Elvis Presley, Lucy Ball và Carol Burnett đã được khuyên nhủ rằng nên đóng gói và trở về nhà bởi vì họ thực sự không có tài năng. Tuy nhiên, Bạn có thể tưởng tượng một thế giới không có âm nhạc và sự hài hước của họ không? Thành công bắt đầu từ việc bạn tin tưởng vào những gì bạn có thể làm Đừng để người khác ngăn cản bạn trên con đường bạn hướng tới thành công sáu Thất bại là một cơ hội để học hỏi Henry Ford đã nói Chỉ đơn giản đó là cơ hội để bắt đầu lại một lần nữa Nhưng lần này thông minh hơn Chắc chắn Edison cũng sẽ đồng ý Bạn vừa học được tất cả các sai lầm Để sau đó hướng tới một thành công đặc biệt Như Edison đã làm với 10.000 nỗ lực sai lầm của mình Mỗi bài học kinh nghiệm Mỗi thất bại Là một hành động giúp bạn đi đúng hướng hơn 7. Thái độ về sự thất bại Có thể đem lại sự khác biệt Winston Churchill nói Sự thành công là khả năng đi từ thất bại đến thất bại Mà không mất đi sự nhiệt tình của bạn Nước Anh đã gặp phải những bất lợi lớn Trong Thế chiến thứ hai, Tuy nhiên Niềm tin nhiệt tình của Churchill trong khả năng phòng thủ của nước Anh đã dẫn đến những thay đổi mang tính bức ngoặt của nước này trong trận chiến. 8. can đảm là khẩu hiệu Mary Bigford đã nói Nếu bạn đã thực hiện những sai lầm, thậm chí là những sai lầm nghiêm trọng, luôn luôn có một cơ hội khác cho bạn. Những gì chúng ta gọi là thất bại không phải là rơi xuống mà là không tiến lên. Điều quan trọng là không cho phép thất bại đánh bại bạn và kết thúc tất cả. Bạn phải tiếp tục tiến về phía trước. chính Đừng bỏ cuộc Đối với mỗi thất bại, có một cách khác thay thế. Bạn chỉ cần tìm ra nó. Khi bạn gặp tảng đá chắn đường, hãy đi đường vòng. Câu nói của Mary, một người rất thành công trong lĩnh vực mỹ phẩm. Có lẽ, bài học của sự thất bại là có thể có một cách tốt hơn và một cách khác để đạt được mục tiêu của bạn. 10. Thành công chỉ có thể phát triển từ thất bại Benjamin Disraeli, cựu thủ tướng Anh cho biết, Tất cả những thành công của tôi đã được xây dựng trên những thất bại của tôi. Thật vậy, thất bại chỉ là một điểm khi bạn đang trên đường đến thành công. Nếu không có thất bại, chúng ta sẽ không học hỏi và mỗi bước tiến tới thành công sẽ trở nên trì trệ. Hãy để thất bại hướng chúng ta tới thành công thay vì trở thành điểm dừng.